Trường 684 Lữ nhân đối chọn Thế tiến công của Vân Nam Tông Đối với mấy đặc nhĩ gia tộc Cuối cùng kết thất Kết thúc tổ thất thảm trọng Mà lúc mọi người xác định kế tiếp Là thời điểm thế lực cực mạnh Của Gia Mã Đế Quốc sẽ bột phát Cơn giận sự lôi đình Thế mà trái lại lại lâm vào An tĩnh khác thường Làm ngoài sự đoán của mọi người Cử động khác thường như vậy Khiến không ít người đều cảm thấy đầu đầy vụ thủy, đối với sự an tĩnh khác thường như vậy của Vân Nam Tông, bọn người tiêu viêm. Tuy rằng có điểm vô cùng kinh ngạc nhưng cũng không suy nghĩ quá sâu xa. Nếu đối phương cấp cho hắn thời gian để liên lạc với các kế hoạch khác, hắn cũng đúng như mong muốn của bọn họ hay sao? Mà thời gian này, Hải ba cũng thể hiện ra hiệu suất không tầm thường, ngắn ngủi một ngày. Liên liên lạc với đại thế lực Thích hợp khác của thế đô Hiện giờ tiêu em cường thế trở về Đồng thời bấy ra trước mặt Vô số người thực lực Khiến cho kẻ khác khiếp sợ Bởi vậy đối với đề nghị của Hải Ba Đông Tự nhiên không có thế lực nào Bất luận cái gì dám tỉ tiện chậm trễ Cho nên công tác liên lạc này Cực kỳ dễ dàng hoàn thành hoàn mỹ Mà địa điểm để gặp mặt trao đổi Lại là Thế lực ở đế đô vẫn duy trì trung lập Công hội luyện dược sư với tư cách là một nơi tụ hợp hơn một lựa luyện dược sư của gia đế quốc, luyện dược sư công hội có lực hiệu triệu tự nhiên không tầm thường, tuy nói hội trưởng pháp mã luyện dược thuật so với đàn vương cổ hà kém hơn một chút, bất quá luận về lai lịch, cho dù thế nào đi nữa, cổ hà cũng không thể so sánh bằng. Bởi vậy, ngay cả cổ hà đến trước mặt pháp mã cũng muốn khách khí vài phần cho nên quyết định đem địa điểm trao đổi là luyện sự sư công hội thật ra không có chút nào không hợp lý. Thời điểm sáng sớm lúc mà Tiêu Viêm tới mấy đặc nhĩ gia tộc vừa gặp Hải Lão, chuẩn bị xuất mồn cùng với Nhã Phi, hắc hắc người tiêu tử này. Hải Bác Đông vừa thấy Tiêu Viêm đến lở lụ cười một tiếng đang muốn chào, hỏi. Đeck mặt Tuân Nghi phía sau lưng Tiêu Viêm là một gương mặt có chút yêu dị mỹ lệ, lập tức ra mặt run lên ho khan một tiếng, đang muốn vẫy người tìm ngươi, ta đã liên lạc được Hoàng Thất mục gia là Pranza, cùng này đảm luận một ít sự việc hợp tác với luyện dược sư công hội. Viêm cười gật đầu liếc sang tự Nghiên bên cạnh, đang nhịn đồng nhịp tay vì lo lắng cái tiểu ly tử này lại bị mỹ đồ tòa lừa gạt đi trộm dược liệu người khác, hắn chỉ có thể đem nàng mang theo bên người. China, nếu Mỹ Đồ Toa muốn làm, hắn không có biện pháp gì, nữ nhân này xem ra đối với tự nhiên có rất nhiều hứng thú. Tiêu Viêm, vị này chính là, nha trên mặt mỉm cười nhu hòa, chỉ Đồ Toa xuất hiện phía sát sau Tiêu Viêm, làng hơi gần ra, nhẹ nhàng cười nói, một bằng hữu, người gọi nàng là Thái Lân cho dễ. Trước mặt ngẽo phi, hai tròng mắt trong veo như nước, nhìn kỹ Tiêu Viêm tựa hồ nhận ra một điểm không thích hợp, cho nên hàm hồ nói, Hà hà, nguyên nay là thải lân tiểu thư. Ngay vậy, nhã phi hai mì mắt mới nhú xuống phía trước, tiến hành hai bước. Còn người đào hoa nhìn chăm chú vào mỹ đồ tòa kia, gương mặt xinh, tinh xảo, hoàn mỹ làm cho cả làng cũng cảm thấy sợ hãi cười, nói. Thải lân tiểu thư quả nhiên xinh xắn, thảo lào lại bên người, tiêu biềm đệ đệ. Một bên nghe được lời của nhã phi, tiêu biềm nhất thời ngạc nhiên. Nói xong lời này hình như là đem chính mình giống như là ham muốn khuôn mặt đẹp. Hôm nay Nhã Phi tỉ thế nào lại khác so với mọi ngày hôm qua. Tiêu viêm thần là nam Nhân có có thể phát hiện một ít suy nghĩ cẩn thận của nữ nhân. Bất quá Mỹ Đô Toàn lại cảm giác được nữ nhân có dung mạo cùng khí chất không tầm thường trước mắt. Trong giọng nói có một tia rất nhỏ cảnh giác định ý. Lồng mì toàn dài nhẹ nhàng chớp chớp si chuyển Nhìn ánh mắt mà Nhã Phi dành cho tiêu viêm. Là có thể nhận được tựa hồ mỹ nhân mỹ lệ trước mặt này đối với tiêu viêm cũng có một ít tình cảm đặc biệt Nghĩ tới đây, không biết sao mỹ đồ toa lại nhịn không được Chân mày nhau lại, trong lòng mọc lên một cỗ tâm tình không hiểu cỗ tâm tình này khiến cho khí phách nàng nhìn qua có chút bực bội Bởi vậy, qua mặt, thanh âm chuyển hướng tiêu viêm cũng trở nên lạnh nhạt hơn nhiều Chính sự không nàm ở chỗ này làm gì?" Nhìn thấy đột nhiên gương mặt Mỹ Đồ Toa biến thành lạnh nhạt, Tiêu Viêm cũng ngẩng ra, trợn ánh mắt quét qua trên nàng cùng Lã̃ Nhá Phi hai người, một trận buồn bực trong lòng, hai nữ nhân này tại sao hôm nay thế nào lại không hợp nhỉ? Khụ, Hải Ba Đông một bên, thật ra sống lâu thành tinh, liếc mắt là nhìn ra bầu không khí của nhà phi cùng Mỹ Đồ Toa trong đó, nhìn qua có chút không quá hảo, lập tức vội vã ho khan một hồi. Nhưng chóng đem Nhã Phi kéo về phía sau mình vạn nhất Mỹ xà hùng tàn đột nhiên xuất thủ lấy thực lực Nhã Phi sợ rằng ngay cả một siêu điều chống đỡ không nổi Nhã Phi ngày hôm nay an nguy của gia tộc bắt đầu m mởng lần thứ hai việc phiền phức thế này người còn nhàh đi chỉ huy công việc cho ta ta cùng với mọi người tiêu viêm còn phải đến luyện dược sư công hội ngày được hại bà đồng phân phó Nhã Phi mặc dù có chút không muốn nhưng cũng chỉ có thể gật đầu bất quá trước khi đi nàng lại chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu Viêm, nhìn thấy người này y phục bao nhìn qua chút bừa bộn, thần thủ giúp hắn vuốt lên nhẹ giọng nói, tiểu tử kia, giao đợt lần này cũng đừng hành động theo cảm tình, có thể mượn bọn họ một cái giúp đỡ là được, cho đến lúc đó, để cho bọn họ làm tỏ hồi coi như cũng tốt, hiện giờ trên người ngươi không chỉ có số phận điều ra, hơn nữa, ngươi còn thiếu ta một cái nhân tình, cũng xấu lắm nga. Hửi hương vị nhàn nhạt từ người trước đến Lại cảm thụ được cánh tay nhọn nhắn Trắng như tuyết của Nhã Phi Tại thời điểm vất qua thân thể Mang lại cảm giác mềm mại dễ chịu Tiêu viêm trong lòng nhìn qua có chút xúc động Lộ ra hàm sang trắng đều cười nói Đương nhiên là sẽ không quên Thời điểm rời đi năm đó ta có lót qua Cho dù Nhã Phi tỉ ngày sau muốn làm nữ vương bệ hạ Ta đây cũng dùng hết toàn lực giúp ngươi Nhã Phi mỉm cười Trên miệng cười duyên nói Ta đối với chức vị lữ vương Không có chút hứng thú nào Nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình Hai ba đông lại cười gượng một hồi Hắn có thể nhận thấy được Mỹ đồ tòa phía sau tiêu viêm Lúc này sắc mặt chính là càng ngày càng băng lãnh Được rồi ta đi trước Các người cũng đến luyện dược sư công hội đi Mạng lưới tình báo của ta Gần đây một mực quan tâm đến Vân Nam Tông Khi nào có tin tức ta sẽ thông trì cho các ngươi nhẹ nhàng cầu phách tiêu viêm xong Nhã phì cũng không có dừng lại Cũng lúc xoay người đi, ánh mắt như không có liếc về phía mỹ đồ tòa hồng nhuận khói miệng hơi cười, khí phách nho nhỏ, nhỏ nhảy nhót, nhìn dáng vẻ mê hồn chập chờn chậm rãi tiêu tán. Trong lúc thình lình, ảnh biến mất. Tiêu viêm lúc này mới hơi quay đầu hướng mỹ đồ tòa, nói đi thôi. Không nhìn đủ hay sao? Sao không theo sao mà nhìn đi? Mỹ đồ tòa nghiêng người liếc mắt tiêu viêm cười nhặt một tiếng, chợt xoay người hướng phía ngoài trang viên mà đi. Lữ nhân này, ngày hôm nay sao lại quá âm dương quái khí? Nhìn bóng dáng mỹ đô xoay người rời đi, Tiêu Viêm lắc đầu có chút ngạc nhiên nói: "Ghen thôi, không phải nữ nhân nào đều thích vậy sao?" Hải Ba Đồng một bên cười hắc nói, chợt hướng phía Tiêu Viêm ngón tay cái lên: "Tiểu tử, ngươi quả rất đường. Mỹ nữ xà vương này năm đó khiến giang mã đế quốc nghe tin sợ mất mật." đều làm cho thần phục chỉ một chữ cương. Ken, như vậy, Tiêu Viêm đột nhiên im bặt, trợn lắc đầu, hắn cho tới bây giờ không tiếp thu được vì sao mỹ đầu có tâm tình như vậy, hơn nữa, thuần phục. Coi như hết không chừng đến lúc hết một lần ước định là ngay lập tức trợn mặt lập tức đem mình siết. Ha ha, tiểu cô nương này tựa hồ cũng có bộ dáng không đúng một chút. Hải Bá Đông ánh mắt đột nhiên chết người đang nắm tay Tiêu Viêm, y thân thể Bạch Y tiểu Ô Lương ngạc nhiên nói, hắn phát hiện lấy thực lực của hắn đối với khí phách của tiểu Ô Lương này dĩ nhiên cảm thấy nhìn không thấu. Lão đầu không được nhìn loạn bằng không ta cho thái lần tỉ tỉ đánh mù mắt ngươi, bị Hải Ba Đống quét quan, quét tới. Tự Nghiên nhất thời có chút không vui, nhìn như con mèo con nói, "Tiêu Viêm, tươi cười với Tự Nghiên, đầu hướng phía Hải Ba Đống cười nói, cũng không lên xem thường tự nhiên nếu thực lực chỉ là đấu vương hẳn sẽ có ít người không là đối thủ của làng thậm chí một ít đấu hoàng dưới lắm tay của làng sẽ không chịu dễ chịu nào đâu Ngày được lời này Hải Bà Đông trong mắt nhất thời hiện lên tia kinh ngạc Dĩ nhiên mình đã xem thường thực lực tiểu quốc lương này như vậy Đối với kinh ngạc trên mặt Hải Bà Đông tiêu viêm chỉ cười nhẹ vẫn trượt lói tỉ mị vai lịch tự nhiên hắn biết rõ tiềm lực tự nhiên cực kỳ không tầm thường Ngày sau, mình hóa hình đàn luyện chết cho làng Chỉ sợ rằng thực lực năng không kém hơn mỹ đô toa Hơn nữa, quái lực kinh khủng loại này của làng Mặc dù là tiêu viêm cũng đều là có chút kiêng kỵ Có thể dự liệu ngày sau Tiểu tự nhiên sẽ là đại trợ lực Không thể thiếu được của tiêu viêm Tuy rằng ngày ấy có lẽ là có điểm hơi xa Đi thôi, đi luyện dược sư công hội Rủi lại cái tắt lưng Tiêu viêm không dây dừa quyết chuyện này nữa ánh mắt chuyển hướng phía luyện dược sư công hội đạm cười nói đi thôi gặp mấy cái lão người quen không biết bà lầm có hay không có một cảnh một số người cảm giác giật mình lầm đó chỉ là một đại đấu sư nho nhỏ hiện giờ là tồn tại siêu cấp có thể tùy tiện đánh chết đấu hoàng cường giả như thế mà còn gọi là giật mình sao tựa như lão già gia hình thiên kia 35 làm thời gian vẫn như cũ là đấu hoàng đỉnh quanh quẩn một chỗ người đó dáng dấp đại biến. Bà Đồng cười nói, cho nên lần này gặp mặt, người xem sắc mặt gia hỏa này tuyệt đối sẽ đặc sắc hơn với 35 trước đây rất nhiều. Nghe được trong giọng nói Hải Ba Đồng có chút hạ hề, Tiêu Viêm cũng mỉm cười lôi kéo Tử Nghiên xoay người đi ra khỏi mấy đặc nhĩ gia tộc, hướng phía luyện dược sư công hội chậm rãi bước đi. Hoàng Tất, luyện dược sư công hội, Mộc gia, Lạc ra. quả nhiên là xa cách từ lâu, không biết 35 này Các người có hay không nhớ đến cái tên tiêu viêm ta Đi qua mấy đảng đường vỗ Nửa giờ sau tiêu viêm đoàn người xuất hiện tại chỗ Luyện dược sư công hội Nhìn cửa chính của công hội quen thuộc Tiêu viêm chậm rãi thở một hơi Trong lòng nhẹ giọng tự lầm bậm nói Trường 685 Tuyết Mỹ cùng Hải ba Đăng chậm rãi đi vào luyện dược sư công hội khổng lồ. Tiếng động cùng âm thanh xôn xao từ phía sau từ từ giảm đi. Một cỗ dược hương từ từ phiêu tán mà ra, khiến người khác ngửi thấy hương vị trong đó cảm giác đặc biệt vui vẻ thoải mái. Luyện dược sư công hội hiện giờ trong 3 năm không ngừng có luyện dược sư tham gia, bất quá thực lực của chính mình hay phương diện nhân số so với 3 năm trước Đều muốn cường thịnh hơn rất nhiều Chỉ ít trong công hội năm đó Tự nhiên không có dòng người khổng lồ như thế Bước vào công hội Hải ba đông bởi vì Sớm đi làm Một ít chuẩn bị Cho nên đã đem địa điểm nói cho tiêu viêm Rồi lúc sau tự mình rời đi Đối với thời gian bà làm xa cách Luyện dược sư công hội này Tiêu viêm cũng có chút cảm xúc trong lòng Nằm đó ở chỗ này Hắn đã trải qua một trận thi đấu đối với hắn mà nói là cực kỳ khó khăn của luyện dược sư bất quá lắm đó thời điểm hắn tham gia giải thi đấu nhiều lắm cũng chỉ tính là một gã tam phẩm luyện dược sư có thể luyện chế tứ phẩm Đan dược mà hiện giờ lại là một gã lục phẩm luyện dược sư có thể so sánh cùng đàn vương cổ hà tiến bộ trong đó không hề có chút nhỏ tí nào ánh mắt nhìn xung quanh Tiêu viêm cũng lùi kéo tự nghiên với vẻ mặt hiếu kỳ như vậy chậm rãi bước vào khu giao dịch trong trí nhớ. Tại loại địa phương này, chỉ cần người có tuệ nhãn cùng với vận khí, thì nói không chừng có thể tìm được một ít cái gì đó có giá trị mà thiên họa tam huyền biến của tiêu viêm kia. Đó chính là may mắn thu hoạch được ở chỗ này. Cùng tự nghiên đi vào khu giao dịch, dòng người đông nghịt cùng những người bán hàng rong hầu như nhìn không thấy đầu kiến cho Tiêu Viêm có chút sợ hãi than. Và làm thời gian này, luyện dược sư công hội càng ngày càng thêm cường đại, không nghĩ tới ngay cả quy mô khu giao dịch nơi này cũng mở rộng không ít. Vừa tiến vào khu giao dịch, ánh mắt Tiêu Viêm di chuyển xung quanh, đột nhiên ngạc nhiên một trận. Ở nơi đó nhìn không xa có một hình ảnh một người trắng như tuyết. Người đó, thân quần áo đều là màu trắng mà mái tóc dài cũng trắng. Lộ ra vẻ lạnh lẽo, bóng lưng lại mơ hồ có chút quen thuộc. Khiến Tiêu Viêm nhớ tới 3 năm trước thời điểm hắn rèn luyện trong đế quốc tại Hắc Nhàm thành gặp phải đệ tử Phật Lan Các, Vân Hội trưởng Thiết Mị. Lúc đó, Phật Lan Các cũng cùng Tiêu Viêm có một chút hảo cảm, lão đầu kia giúp mình không ít, tuy rằng ép buộc mình tham gia luyện dược sư đại hội, nhưng đối với chính mình đích xác không có ý xấu. Ở với tính cách trọng trẻo nhưng lạnh lùng như tuyết lành của nữ tử Hắn cũng không có ít ấn tượng Không biết bà năm nay bọn họ như thế nào Trong lòng hiện ra một số ý niệm trong đầu Bất quá tiêu viêm vẫn chưa chủ động đến gần Tại một khoảng cách nhìn vào phía sau Rồi đem thu hồi ánh mắt từ đạo hình ảnh bạch tuyết kia Lùi kéo tự nhiên vào dòng người Cuộn trào mãnh liệt tại khu giao dịch chậm rãi hành tàu Không lâu sau khi tiêu viêm nhập vào dòng người, cúi đầu, nhìn một gốc cây dược liệu kia chính là tuyết mịn. Nhưng có một chút nghi hoặc trong lòng trật cảm ứng quay đầu, gương mặt linh hoạt như tuyết sơn kỳ ảo, tinh xảo, khiến cho dòng người xung quanh nhịn không được cước bộ dừng chậm một chút. Tầm mắt nhìn qua có chút tham lam nhìn chăm chú vào sau người, với ánh mắt xung quanh tuyết mị lồng mì hơi cao, trật củng dụng máy tiến vào biển người cuối cùng tiêu thất không thấy lôi kéo tự nhiên hành tẩu qua lại quán hàng dòng trên đường nhỏ tư viêm ánh mắt như mặt trời không ngừng đảo qua các quán bán hàng rong xung quanh có thể xuyên cớ là nhãn lực hiện giờ đã đề cao bởi vậy tốn thời gian 10 phần chung thời gian nhưng không tìm được vật gì có thể làm hắn động tâm tất quả hoàng hóa đều là vi phẩm tự nhiên biểu môi lầm bầm nói thường ngày làng an toàn Là dực hoạt trong mắt thường nhân là những nguyên liệu luyện chế cực kỳ hiếm lạ dược liệu tầm thường Cho dù bình thường Có chút hiếm thấy nhưng trong mắt là không khác gì Là đồ bỏ đi Mà đối với tiêu viêm này cũng thật bất ác sĩ Dân ra muốn tìm được ở chỗ này Một bạo bối như thiên họa tam huyền biến Đến cùng quản nhiên phải cần vật khí Nếu lần thứ hai sau khi đi dạo không hề có thu hoạch Tiêu viêm rút cuộc cũng đành buông tha cái hy vọng xa vời lành lắc đầu với tự nhiên vết hắc dĩ nhưng mà ngay lúc thời điểm hắn muốn xoay người rời đi thì phía trước cách không xa chuyển đến một trận rối loạn thỉnh thoảng có từng đạo thanh âm dương quái với khí vui cười ôn nào Đối với cái loại vây xem này từ trước đến giờ tiêu viêm không hề có hứng thú bởi vậy liếc mắt rồi sau đó hắn muốn xoay người ly khai bất quá tại thời điểm xoay người kia từ trong đám người chuyển đến một Đạo âm thanh vẫn nộ thanh thí, lại khiến hắn ngừng bước, ánh mắt xuyên thấu nhìn qua đám. Mơ hồ thấy một đạo thân ảnh trắng như tuyết, theo viêm hướng về phía tự nhiên buông tay nói. Xem ra cứ đi như vậy tựa hồ có điểm không được cho nắm. Lời nói với ngừng lại hắn lôi tự nhiên bước nhanh, hướng về phía khu gây dối kia mà đi đến. Lát sau chen vào đoàn người, ánh mắt quét về phía bên trong. Lúc này trong đám người, tuyết mị chính là đứng tặng. Nhưng mà bất quá gương mặt ngày thường trắng nón, có điểm quá mức tinh xảo, bây giờ lại đầy vẻ, vẫn nộ. Mặt chết mặt nàng cách đó không xa, mấy cái nam tử thân thể mặt, bào phục luyện dược sư khuôn mặt. Dình đẹp của thiết mịn đang phát cáo đỏ bừng, cười hì hì không ngừng bộc phát ra trận cười vang. Và... Áo ba, ngươi không được quá đáng, đừng tưởng rằng sư phụ ngươi là trưởng lão công hội, liền kiêu ngạo nhìn chầm chầm vào một gã lam tử đầu lĩnh đối diện tuyết mị thức giận quát lên hắc hắc tuyết mị lúc trước khu giao dịch này chính là giá cao thì được hàng ta có thể ra giá cao hơn người thì vậy tất nhiên thứ này là của ta việc này cho dù ẩm ý đến hội trưởng ở nơi nào ở đây cũng không có biện pháp đâu hắc hắc cười nói xong hắn quay đầu hướng về chủ nhân bán hàng rong quát cái này mai băng ngoảng xà kết quả Đà giá giá ngũ vạn kim tệ người bán hay khôngà được áo bà tiếng quát chủ nhân bán hàng dòng kia nhận ra chất trong lòng đại hỷ băng h họaả vẫn quả cái này mặc dù có chút quý hiếm nhưng giá nhhổ đắ chỉ khoảng hai vạn kim tệ mà thôi không nghĩ tới phá ra tri tự này đưa ra cái giá gấp tôi để mua hắn tự nhiên không có lý do gì để không đáp ứng mặt mảnh xanh xám nhìn kệ màng băng h họa xa lớn quả n trong tay thấy... Vứt cao vứt thấp Vẻ mặt đắc ý Áo bà Tiếp bị Nhín răng kèn kẹt Lại không có chút biện pháp Làng cần đây bế quan Một đoạn thời gian Hôm này mới xuất quan Vừa mấy lúc nhìn thấy Một cây dược liệu Cần cho đan dược Chính mình luyện chế Không nghĩ tới lúc này Mới vừa Cùng chủ hàng Đàm phán xong giác cả Cái gia họa này Làm cái khắc chán ghép Như ưu linh xông ra Áo ba này Trước đây cùng với Bởi vì Tuyết Mị xinh đẹp mà theo đuổi làng, thế nhưng gã hiện giờ chỉ là một gã tàm và luyện dược sư, và vậy hắn theo đuổi tự nhiên là thất bại. Có thể tại vì bị Tuyết Mị cự tuyệt trước mặt mọi người mà cái tên gia hỏa chết tiệt này luôn tìm biện pháp gây phiền phức cho Tuyết Mỹ. Tuy rằng phiền phức do người kia gây đến, nhưng mà lão sư tuy rằng những năm vừa rồi gia nhập bên trong công hội có thể bởi trình độ luyện dược thuật, sớm tấn chức trực lão địa vị tại bên trong công hội không thấp mà do đó kéo bẻ kết đạ nên toàn bộ công hội ngoại chỉ hội trưởng cùng phó hội trưởng bên ngoài quyền thế tố cao lại nằm trong lão sư quả áo ba bởi vậy Tuy rằng Tuyết Mị cực kỳ buồn bực nhưng mà lại không dám trực tiếp xuất thủ tổn từ người kia bất quá làng cực kỳ chắn ghét đối với cái tính cách khoe khoang này nên rõ ràng Tuyết Mị rất xem thường tra đại là Nhược nhịn khiến cho áo ba được đằng chân lên đằng đầu Mỗi khi có cơ hội đều muốn tìm đến Loại tình huống hôm nay kỳ thực Cũng không phải là xuất hiện lần đầu tiên Hít một hời thật sâu Nhìn khuôn mặt bạc đắc ý của áo ba Càng ngày càng đáng ghét Tuyết Mị cắn chặt rằng Loại tình huống này nàng chỉ có thể Buồn thà miếng băng họa xa lân quạ này Ánh mắt bằng hàn lếc nhìn áo ba Tuyết Mị liền muốn xoay người rời đi Nhưng mà ngay tại thời điểm xoay người đi một tiếng cười đột nhiên trong đám người chuyển xa 10 vạn kim tệ mua miếng băng họa xà tiên quả này tiếng cười chuyển ra làm cho mọi người quayy quanh cũng là ng nhận xa Chật vội vã chuyển ánh mắt nhìn thấy một gã thanh nghiền thân mặc hát vào đồng thời đãm núi kéo một tiểu cô lương lập tức một người dị không được đối với hắn bằng ánh mắt thương hại ngày chẳng lẽ mới tới cũng dám quỷ đi cuộc làm ăn của áo ba. Cái này tiếng cười như vậy, khiến cho tuyết mị quay đầu, nhìn về phía hác bảo thanh niên kia, một khuôn mặt nhìn có chút quen mắt, nàng ngẩn ra, lát sau suốt cuộc như đến thanh niên, đã để lại ấn tượng cho mình không nhỏ. Người, người không phải bị, ngạc nhìn nhìn hác bảo thanh niên, tuyết mị kinh hồ thất thanh, nhìn thoáng qua mọi người xung quanh, lời nói vừa đến miệng vội vàng luốt xuống phía dưới, mỉm cười đi ra đoàn người, tiêu phim quan sát tuyết mị từ đầu đến cuối, cười nói, vật các làn đại sư có khỏe hay không Lão sư cũng được Tuyết mị chợt gật đầu Lôi kéo tiêu viêm thấp giọng nói Người không phải đã ly khai Già mã đế quốc sao Đi nhanh đi không được đắc tội với người này Bởi vì bế quan đã lâu lên nàng đối với chuyện tình Trở thành tin tức lớn nhất Của gia mã đế quốc hai ngày này Tuyết mị lại không hề biết chút nào Nàng chỉ biết tiêu viêm Đã bị Vân Năm Tông phát lệnh Mục tiêu truy lã Chốc lát, nếu bị người Vân Nam Tông phát hiện, tất nhiên sẽ là lành ít dữ liều. Yêu à, thế nào? Muốn làm anh hùng, cứu mỹ nhân? Tại thời điểm tiêu viêm nói ra câu đầu tiên, sắc mặt áo ba là từ từ trầm xuống, cười quái dị một tiếng, chật ấm chặt bằng hỏa giả lân quả trong tay cười lạnh nói, thứ này bạn thiếu già đã mua, người liền cút đi, xin khuyên người không được quả nhiều chuyện, bằng không người sẽ đi vào đế đô, còn không có thể... Có thân chở xa Xem được khuôn mặt chướng liền vạch kiêu ngạo ương ngại từ viêm từ từ nhách mép cũng không muốn nói lời vốiàn tay rơi lên hướng áo bà xa xa chờ một cố hấp lực sụng mạnh Bạo già mạnh mẽ đem băng họa sao tích quả tu về tay Vương Bát Đạn muốn chết thấyy từ viêm đột nhiên xuất thủ sắc mặt áo bà kia nhất thờ nhịn công được gập lên một tiếng bàn tay vuung lên Mười người nam tử bên cạnh như hổ đói hướng tiêu viêm tấn công tới, thỉnh thịch, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn 10 người nam tử tấn công đến, tiêu viêm tay áo bảo tủy vung lên, một cỗ kình phong súng bạo. Chợt khung hằng lệnh về chất ngực 10 người, kình lực mạnh mẽ trực tiếp đem bọn họ bay ngược trở lại, cuối cùng va đập thật mạnh với đoàn người ở ngoài, một hồi hỗn loạn kêu rền. Nhìn thấy 10 người thủ hạng, nhé mắt đã bị bay đi, áo bà kia cũng cẳng kinh. Ở bốn quát mắng đột nhiên nhân ảnh phía trước mặt chật lóe, một đạo hắc bảo quỷ dị hiện trước mặt, bàn tay thon giả nhẹ nhàng trích lên ngực hắn, thanh âm đạm mạng chậm rãi vang lên bên tai, khiến cả người mồ hôi lạnh dòng. Hiện giờ luyện dược sư công hội, tuy rằng nhân thủ càng ngày càng nhiều, nhưng cận bã càng ngày càng nhiều. Hôm nay, cho ta thay pháp mã tẩy trừ một chút đi. Lời nói vừa dứt bàn tay dính trước ngực áo ba Bỗng nhiên bạo phát một cỗ kinh lực mạnh mẽ Trường 686, Phó Nham Tóc suy, từng đạo ánh mắt kinh ngạc trong khu giao dịch Áo ba kia bị một đón nghiêm trọng bày ngược ra sau Một ngụm tiền huyết, không nhịn được phun ra Cuối cùng trật dài trên mặt đất Thân mười thước mới từ từ dừng lại. Thấy Tiêu Viêm tùy một trợn đem áo bà đánh bay, trong lòng mọi người xung quanh hiện lên một tia kinh ngạc. Áo bà tuy rằng tính cách cực kỳ xấu xa, nhưng nói gì thì nói cũng là một cường giả gần tiến nhập đại Đấu Sư, không nghĩ tới trong tay hắc bảo thanh niên ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Bất quá khi kinh ngạc qua đi, mọi người lại hướng từng đạo ánh mắt đồng tình về phía Tiêu Viêm. Người này một trưởng đánh mày cái kia đích thực là dễ chịu, chẳng lẽ không biết cái lão già Phó Nham kia rất hay là bao che khuyết điểm hay sao? Tại luyện dược sư công hội, ngoại trừ một ít người thấy hắn không dám rước lấy phiền toái, đại đa số mọi người đều là có cái tính tình kỳ quái hay bao che khuyết điểm của lão già kia cũng có vài phần kiên kỵ. Người Người gặp rắc rối rồi, mau ta ly khai nơi này. Tuyết mị cũng vì tiêu viêm đột một ngột, ngột xuất thủ mà kinh ngạc một chút. Nhìn áo ba xa xa đang nằm trên mặt đất, không ngừng quay cuồng kêu rên. Nàng vội vàng hướng tiêu viêm thấp giọng lo lắng nói. Nói xong nàng xoách người lôi kéo người sau đi ra. Đối với sự lôi kéo của tuyết mị, tiêu viêm không thể nào chống cự. Liếc mắt nhìn áo ba cách đó không xa không ngừng trù lên. Lôi kéo tự nhiên theo tuyết mị ly khai lời ầm ý này. Ba người dọc đường gặt bỏ dòng người trên trúc của khu giao dịch Tết mị cước bộ vẫn như cũ Không dừng lại lùi kéo tiêu viêm hướng về phía ngoài luyện dược sư công hội chạy ra và gặp phải tình huống này tiêu viêm bất đắc sĩ giật téo áo Hướng phía nàng cười nói Một cái phế vật nhị tế tổ mà thôi Cần gì phải như vậy Tên kia đích thực là nhị tế tổ phế vật bất quá Hắn nõ sư lại là trưởng lão của công hội Quyền thế không thấp Tại đế đô này mặt mũi cực lớn, lại cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu là đợi tên kia chạy đến tố cáo, lão gia hoàng kia khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối với Tiêu Viêm không sợ trời không sợ đất này, chất mịn đành phải gấp giọng nói. Vật các Lan đại sư hồ cũng ngạc trường lão không hổ mà, ngươi sao lại phải sợ hắn? Tiêu Viêm nhíu mày. Lão sư hiện giờ chỉ là tứ phật luyện dược sư Mà phó nhàm lại là một gã hàng thật xã thật Ngũ phẩm luyện dược sư Trình độ luyện dược so sánh với phó hội trưởng Cũng không kém hơn bao nhiêu Làm cho địa vị tự nhiên hơn xa so với lão sư Tuyết Mỹ thở dài một hơi nói Nghe vậy tiêu hiểm cũng chợt hiểu Tứ phẩm luyện dược sư Tại gia mạng đế quốc tính ra tuy rằng rất thưa thất Nhưng chứ ít cũng hơn 10 người mà đổi lại ngũ phẩm luyện dược sư Càng ít hơn Hơn nữa Luyện dược sư trong đó tấn ra cực kỳ khó khăn chấp chí một ít người mà không chừng cả đời dừng lại tại cảnh giới lão đó, tiêu biểu loại quái thai nhị vào dị hỏa, cùng sực lão có dày kinh nghiệm, sợ rằng toàn bộ Lại Lục chỉ có một người như hắn mà thôi, mà trình tứ và cũng ngũ phẩm, giống như khoảng cách giữa đấu linh cùng đấu Vương là một khoảng cách rất lớn, bởi vậy lệch trong đó tự nhiên cực đại. Địa vị hai người cũng vậy, khó có thể so sánh với nhau, yên tâm đi ta có thể tự chiếu cố chính mình. Và nãy cũng chỉ vì nhịn không được mà đứng ra giúp người một chút mà thôi, hà hà, không có việc gì, nhìn tuyết mịn xinh đẹp phía trên gương mặt cực kỳ lo lắng, tiêu viêm bất đắc dĩ. Hắn thật không nghĩ đến, đứng ra hỗ trợ một chút lại khiến cho làng cáng tim lo nghĩ, lập tức chỉ có thể, cười phù an ủi, hắc hắc không có việc gì, khẩu khí của tiểu tử ngươi thật lớn, tại đế đồ làm bị thương đệ tử của ta mà không có việc gì, sợ rằng không có bao nhiêu người đâu. Ngay tại thời điểm Tiêu Viêm vừa nói xong, đột nhiên tại đại sảnh công hội một đạo cười nhạt khổng lồ vang lên. Chợt một đoàn người hùng hổ rất nhanh đi tới. Người đứng đầu đoàn người kia rõ ràng là một lão giả thân hình mặc vào phục luyện sư. Chỗ ngực vào phục kia có một quả huy chương hội Dực Đỉnh. Tiến trên, Đỉnh trong huy kia lóe ra năm đạo sóng ngân quang lóng lánh. Bắn về bốn phía có chút chói mắt. Ngũ Phật sư Nhìn huy hiệu đại biểu trong loại tôn vinh kia giọng người nuôi qua trong đạo sảnh Nhất thời Chớt ngưng cấp bộ Vẻ mặt kính lệ vô cùng hâm mộ Nhìn tên lão giả kia Tuyết Mỹ xinh đẹp nhất thời Sắc mặt hơi đổi trong lòng không ngừng kêu khổ Cái lão bất tử nào thế này Lại đến nhìn như vậy chứ Hắn chính là phó nham Ánh mắt coi khinh với mọi người đang xem kịch vui Tiêu viên quay đầu hướng phía Tuyết Mỹ cười nói Ừm um, Nhìn vẻ phái phía lão giả cười nhạt, có một chút lộ họa đang bước nhanh tới, Tuyết mị trong lòng khịt một tiếng, kiên trì gật đầu, thấp giọng nói, tí lửa người ít một chuyện đi, lão nhân này trước công chúng, hạ nhân hẳn là không làm quá mức. Nhưng mà chúng ta những tiểu bối, hay vậy, tuyềm cũng không tỏ ý kiến, ba năm không trở về, không nghĩ tới cái luyện dược sư công hội này càng ngày càng có chút không chịu nổi, thật không biết lão gia họa pháp mã quả lễ nghi gọi là sao? Và lúc thiết mị cùng Tiêu Viêm đang thấp giọng nói chuyện, có nhàm liền đem một đám người hùng hổ tới trước mặt bọn họ. Lão liếc mắt nhìn về phía Tiết Bỉ, chợt híp mắt nhìn Tiêu Viêm nghiêng đầu hướng áo bà sắc mặt tái tái nhợt bên cạnh. Là người này đã hạ thủ. Đúng vậy lão sư ta đốc trước cùng Tiết Mị đang cạnh tranh một, một gốc gây rực liệu. Chuẩn bị tới thời điểm đại thọ lão sư luyện chế một quả đan dược làm thọ lễ, không nghĩ tới người này Vừa ra mặt, liền trực tiếp mạnh mẽ cấp đi dược liệu Còn lặng tay đánh cho ta hình dạng thế này Lão sư ngư nhất định phải làm chủ cho ta Nghe được bó nhàm câu hỏi Áo bà kia vội vã đèn, vẻ mặt cầu xin ra Tự nhiên, thời gác này được nhiên cấp cho mình một lý do cực kỳ đàng hoàng Bó nhàm trưởng lão việc này Nghe được áo bà ăn nói bừa bãi Tiếp mị sắc thời, nhất thời biến đội Vội vàng nói Nhưng mà tuyết mị thanh âm còn chưa rơi xuống, phó nhàm kia đã vất tay nhạt nhạt nói. Tuyết mị, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi liền không cần can thiệp. Nếu không miễn cưỡng đến lúc đó, chúng ta còn phải đi tìm não gia họa vất làn khác kia nói lung tung. Bàn lẫy, đó là do ngươi xuất thủ sao? Không nghĩ tới tuổi còn trẻ đã hạ thủ lại như vậy. Sư phụ của ngươi là người phương nào? Ánh mắt xoay chuyển, phó nhàm mang ánh mắt rời phía tiêu viêm làm cho vẻ lạnh lùng nói. Xem được sám dấp của phó nhàm như vậy, tiêu viêm nhắc miệng nói, không ngờ nghĩ tới, hiện giờ trận lão của luyện dược sư công hội tố chất càng ngày càng thấp, ý thế hiếp người cậy già lên mặt. Nghe được lời nói mang tiếng trào phúng của tiêu viêm như vậy, trong đại sạch nhất thời yên tĩnh đi rất nhiều, tiểu tử này lá gan không phải quá lớn hay sao, cũng dám làm cho trào phúng trước mặt phó nhàm, tiêu tử mọ nhọn khá lắm không chờ chúng nhân bàn tán, Phó Nhàm sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống, không giận dữ trái lại cười nói, "Hôm nay có thể an ổn tiêu sái ra khỏi luyện dược sư công hội, ta Phó Nhàm còn gì mặt mũi để đặt chân tại Đế Đô." Lão nhân này thật phiền phức, ngài được Phó Nhàm chít chít béo mó, nhất thời có chút nhịn không được bừng cái lỗ tai, bĩu môi nói, Mọi người xem ra, xem được điều Ngọc Mài tiểu cô lương đột nhiên toát ra một câu nói như thế, tất cả đều có chút mềm cười bấtt quá xem sắc mặtõ nhằ kia càng ngày càng âm chầm tất cả đều thích thời ngậm miệng Xem được xung quanh tôi xem càng ngày càng nhiều tiêu vi cũng từ đó có chút không kiên nhẫn cũng lười cùng lão nhân này nói lời vô ích lôi kéo tự nhiên cùng thiết mi xoay người rời đi thấy tiêu viềm cử động như vậy sắc mặt khó coi của vó nhàm nhất thời hắn giọng mấy làm này hắn là lần đầu tiên thấy một thành liền kiêu ngạo như vậy lập tức lộng hoạn giúp mãnh thoát ra gầm lên một tiếng, Một cỗ đấu khí hùng hồn nóng cháy Trong cơ thể bạo dũng mà ra Cỗ hùng hồn đấu khí này Chốc lát bạo phát ra lập tức khiến mọi người xung quanh Vội vàng lùi về phía sau vậy bước sợ liên lụy Tiểu tử Hôm nay ta thầy lão sư ngươi giáo dục ngươi một chút Cái gì gọi là tôn sư trọng đạo Phía trên bàn tay khô Hỏa hồng đấu khí lượn lờ bốc lên Giống như là liệt hỏa Phó nhằm quát lên một tiếng chói tai Thân hình tiệm lược mà ra chợt hóa thành một đạo họa ảnh Nhanh chóng hướng về bóng lưng tiêu viêm bắn đi Trong đại sảnh Thấy phó nhàm dĩ nhiên không mặc thân phận Xuất thủ với một gã tiểu tử Không ít người đều bốc phát ra một tiếng kinh hãi Phó nhàm chính là hàng thật xá thật Đấu vương cường giả Mặc dù tại đế đô Cũng ít có người có thể cùng hắn chống lại Hơn nữa Nhìn thấy hắn thành thế nén giận xuất thủ Nếu mà hắc bảo thanh niên kia bị đánh trúng Sợ rằng kết cục chỉ ít cũng bị trọng thương Mọi người ở đây trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu Phó nhà Đã thiểm điện gần đến bên kề tiêm viêm Nhưng mà bàn tay vừa muốn bắt được y phục bảo kia phía sau Tiêm viêm đột nhiên là tay áo bảo ở cánh tay vùng xa Mạnh mẽ cắt ngang không khí Đấu khí quán trú Làm tay áo bào cứng rắn như tinh thiết Thình thịch Tay áo bảo cùng nắm tay vó nham đối chọi Một cỗ kình phòng trực tiếp Tiếp xúc Dũng mãnh bạo ra bất chợt Về mặt mọi người kinh hãi nhìn thấy Cái kia thân thể phó nham đột nhiên bay ngược lại, cuối cùng chật vật rơi xuống đất. Tại đây có một màn quỷ dị xảy ra, trong đại sạch nhất thời lặng như tờ. Tợ hồ ngay cả phó nham cũng lộ ra vẻ không tin. Với cái màn vừa xảy ra, nguồn mặt hé ra lộ ra vẻ kinh hãi cùng xảy ra. Hắn rõ ràng cảm giác được thanh niên trước mặt thực lực không tầm thường. Chật vật từ trên mặt đất bỏ lên, quân mặt phó nham đỏ lên một viến. Trước mặt công chúng lại bị một tiểu bối làm cho chật vật như vậy. Hắn không thể chịu nổi khiến cho hắn có vài phần điên cuồng, hỗn đạn tiểu tử. Nghiến rằng, nghiến lợi mắng một tiếng, phó nham vừa muốn động thủ lần thứ hai, đột nhiên tiếng sấm rất nhỏ vang lên, mọi người cảm giác hoa mắt, hát bảo thanh niên mặt không chút thay đổi, đột nhiên xuất hiện quỷ mị ngay trước mặt phó nham, đột nhiên xuất hiện hắc bảo thanh niên, khiến phó nhàm lông tơ cả người dựng lên, vừa muốn đận động thủ công kích, một bàn tay thon dài, ồn lạnh dơ lên, không biết đã xuất hiện từ khi nào trước cổ. Khi mà đạo thành ngầm bằng lãnh kìa, khiến cho cả người cứng ngắc lên. Sư phụ của ta người còn không có đủ tư cách thay mặt hắn giáo dục. Tiêu viêm cười nhạt xuống, đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt quét về góc phòng khách nhạt nhạt nói. Pháp mã hội trưởng, người nếu muốn trốn ở một bên xem kịch, ta không ngại khiến cho luyện dược sư công hội các người ít đi một gã ngũ phẩm luyện dược sư.